Alo, alo, ok bên youtube đã nghe được chưa ạ? Bên youtube đã nghe được chưa Mình nghĩ là bên youtube đã nghe được rồi đúng không ạ? Bởi vì là vừa rồi nó Há <cười> Bên dưới tôi đang nghe mixer. Ok. À, rất chân thành xin lỗi các bạn bởi vì là những ngày vừa qua mình edit video. Những ngày vừa qua mình mình phải edit video nên là mình set cái âm thanh của máy mình. Hello Nguyễn Bắc. Ờ những ngày vừa qua mình edit video cho nên là mình phải set cái cái cái cái cái cái luồng âm thanh của máy mình nó theo cái cái hướng của video của Của edit Và bây giờ mình lại phải set up lại Mình phải set up lại để cho nó theo cái dòng của, của live stream Dẫn đến việc là nó bị bị lỗi một chút xíu Mong các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này à, Mong các bạn hết sức thông cảm về cái sự cố này à, Nó là một cái sự phiền toái không đáng có À, các bạn ở bên YouTube và bên Facebook một lần nữa kiểm tra giúp mình xem giữ nhạc và mic đã ổn định chưa giữ nhạc và mic đã ổn định chưa mấy hôm nay giọng của mình cũng đang hơi khàn một chút À, tôn Ngộ Không à, Một chút nữa cuối chương trình livestream Anh sẽ chia sẻ với em cái cách để hạ để để, để để dừng sốt và hạ sốt Bởi vì bản thân anh cũng đang bị sốt à, Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của Facebook 500 anh em của Youtube à, Có lẽ đây là câu nói quen thuộc Mà mình luôn muốn nói với các bạn Để duy trì mọi thứ rất ổn định Và ngay sau đây à, Mình sẽ review về câu chuyện của ngày hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ đến với Chuyện ma kinh dị có thật Mang tên là ma nữ một câu chuyện ma được uh, độc giả viết và gửi tới ở trên website truyệnmacóth thậtt.net Và không để mất thời gian của các bạn nữa ngay sau đây chúng ta sẽ tiến vào câu chuyện ma kinh d gì Mang tênà ma nữ, Năm 2008 Tôi đang học đại học năm thứ ba Vẫn thuê nhà ở khu đường Giải Phóng Đoạn gần một nhánh kênh của sông Tô Lịch Không nhớ rõ ở ngõ nào Chỉ biết là ở gần cầu trắng đường Giải Phóng Tôi đã ở được một năm Không có vấn đề gì xảy ra Cho đến khi con em của tôi vào ở chung Nói về con em của tôi Thì nó không phải là em ruột Mà chỉ là một đứa em cùng quê Đang luyện thi vào đại học Nên ở chung với tôi cho có chị Có em Nó được ở được tầm một tháng Thì xảy ra chuyện Hai người bạn thân nhất của con em tôi Là Minh và Phương Trong 2 tuần lần lượt Ra đi Tôi thương con em lắm Gần như cùng một lúc Nó phải chịu nỗi đau đớn Khi mất đi hai người bạn thân Mà nó yêu quý Chuyện của nó Đôi lúc tôi thấy giống như trong phim vậy Con bé Sau đám tang của mình Thì lên ở hẳn với tôi Nó bảo ở quê Chỉ khiến cho nó nhớ hai thằng bạn Ghê gớm Nhớ không chịu được Từ dạo đó Con bé bắt đầu bị stress nhiều ốm đau, bệnh tật triền miên, lại hay khóc. Rồi khi nào tôi đi vắng là y như rằng con bé lấy dao cứa tay. Nói chung là tay của nó có nhiều vết sẹo lắm. Nhiều lúc tôi bực bội quát lên với nó, nhưng nó lại khóc lóc bảo rằng chỉ có làm như vậy nó mới không thấy đau đớn ở trong tim. Tôi hay dẫn con bé đi chơi lòng vòng Hà Nội Miễn là không cho nó ở nhà quá nhiều Sợ nó lại lên cơn điên Cắt động mạch ở tay Mà chết thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó Thường thì hai đứa hay leo lên xe đạp Dạo loanh quanh ở bờ hồ Rồi ngồi trà đá ở nhà hát lớn Hồi đó trà đá nhà hát lớn còn đang thịnh hành Người người lên đó uống trà đá Hóng xe cộ đi lại Hai đứa ngồi uống trà Đến 11 giờ đêm Mới mò về Tối hôm đó Hai chị em về muộn Khoảng 12 giờ đêm Về đến cổng Mở cổng lên gác Tôi xin ta đà tạ sơ qua Về căn phòng trọ của tôi Nhà chủ có 4 tầng Mỗi tầng 2 phòng Và một nhà vệ sinh Phòng của tôi ở tầng 2 Có cầu thang riêng Và đi vòng ra phía sau nhà chủ Dưới chân cầu thang có một cánh cửa sắt Bị khóa Có nghe cô chủ bảo rằng Là nhà kho Vứt các thứ tùm lum ở dưới chân cầu Khóa lại cho chắc Khỏi phải nói Cái hẻm từ cổng vào cầu thang Chỉ rộng khoảng 1 m Sâu 3 m Nó tối hun hút Đặc biệt là cực tối Ở cái gầm cầu thang Phòng tôi ở Đi ngang qua phòng một phòng Phòng này là phòng mà cô chủ nhà Gọi là bố chồng Và bác trai con ông ở Có một cái bàn thờ ở đó Nói chung là mỗi khi đi qua phòng này Thì cũng hơi sợ Vì ảnh thờ người chết Hướng thẳng phía cửa ra vào Kể sơ sơ như vậy Nói về con em Sau khi hai chị em đi qua gầm cầu thang Leo lên gác hai Hồi đó tôi cũng gan lắm Chẳng qua không biết sợ mà mẽo gì Về tới phòng Thì con bé bỗng dưng quay ra tôi Trong khi tôi đang mở khóa phòng Nó hỏi Chị, chị, chị gọi em à Tôi ngạc nhiên, tôi trả lời Nãy giờ bận mở cửa, gọi làm cái gì Còn em không nói gì, rồi lặng lẽ đi vào theo Không chỉ có hôm đó, những ngày hôm sau Tôi đang ngồi học bài, xem phim Bất chợt, nó cũng quay ra hỏi Chị, chị lại gọi em à? Mà tôi đâu có dở hơi mà gọi nó đâu Tôi với nó hay gọi nhau bằng cái tên Nick Block Nên tôi bảo nó là có vấn đề Chị có bao giờ gọi tên mày đâu Nó bảo Rõ ràng là em nghe có ai đó gọi tên em Huyền ơi mà Tôi giật mình Thế à Thế thế mày có hay nghe thấy không Có Từ hôm đi dạo chơi khuya về Em em hay nghe thấy Có ai gọi em theo kiểu giật giọng ấy. Em tưởng là chị Rồi chị bảo không phải là Là, là chị gọi Nên, nên em sợ lắm thì, thì nó gọi thế nào Thì thì nó gọi em là Huyền ơi Huyền ơi mà Hai chị em bắt đầu Đoán già đoán non Có thể là thằng Minh Về gọi con bé Nhưng con bé gạt phắt đi bảo Thằng Minh cũng không gọi Tên hẳn ra như thế bao giờ Hay là có thể Có khả năng nó biết tương lai Biết đâu Nó gọi từ tương lai Muốn em giúp đỡ thì sao Nó đành gật gù Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường Cuộc sống vẫn diễn ra Lúc về sớm Lúc về muộn Có mỗi việc mài đít ở nhà hát lớn Mà ngày nào cũng đến Đôi khi thấy tuổi trẻ Cũng thật phi thường Thế nhưng mọi suy đoán Đều chật lứt Khi mà bắn đi một tháng Con bé bắt đầu nằm mơ Những giấc mơ lập đi lặp lại Một cách đáng sợ Tôi khẳng định đây là có thật Tôi với nó vẫn đi ra bờ hồ chơi thường xuyên Dạo này Nghiện trà đá bờ hồ Với trà đá nhà hát lớn Tại vì cũng rảnh Con bé em thì từ dạo hai thằng bạn thân chết Nó nói với tôi là nó không học được cái gì vào đầu Nên năm nay nó quyết định không thi đại học Chờ lúc nào tinh thần ổn định Tôi thì được cái chiều nó Nó phân tích như vậy tôi cũng thấy thương Giờ nghĩ lại thấy mình không đúng Nếu mà hồi đó cứ bắt ép nó ôn thi Có khi nó vẫn giữ được nếp học Nhiều năm Nếu năm đó nó không thi đỗ Thì còn năm sau Có khi nó sẽ có cái bằng trong tay Âu cũng là do tôi hồi đó trẻ con Không nghĩ được sâu xa như bây giờ Một buổi sáng cuối thu Giữa tầm tháng 9 Hai chị em ngủ dậy Thì bỗng con bé túm chặt tay tôi nói Hôm qua em nằm mơ Ghê quá chị ơi Mờ cái gì Tôi ngái ngủ hỏi lại Em mơ thấy có cái bóng trắng Đứng ngoài cửa sổ dò mêm chằm chằm đó chị Căn phòng của tôi hồi đó Là phòng thuê Rộng có 16 đến 28 mét vuông gì đó Có ban công trước cửa phòng Cửa sổ với cửa chính Ở cùng một bên tường Khi mà đi ngang qua hành lang Tới cửa chính Rồi đi một đoạn nữa Là thấy cái cửa sổ giường gỗ kê đối diện với cửa sổ Cách một cái bàn học Gì mà ghê vậy Chắc là người mệt Nên mày mơ mận linh tinh thôi Thế có nhìn thấy rõ gì không Em Em, em cũng chẳng biết là, là mơ hay là thực nữa em, em thấy cái bóng trắng này từ mấy hôm trước rồi Lúc đầu Cũng nghĩ y như chị Nhưng rồi em cứ thường xuyên thấy nó Mà càng ngày cái bóng đó càng rõ chị ạ Nó thật lắm Cảm giác sợ sợ khi nhìn nó Chẳng hiểu sao Đến sáng thì em lại nghĩ là Là mình nằm mơ chị ơi Tôi bắt đầu hơi sợ sợ Cứ thử tưởng tượng Có người đứng ở cửa sổ Nhìn chằm chằm vào trong phòng Thì cũng sợ thật Nhưng vì tôi có nuôi thêm một con mèo Nên cửa sổ lúc nào cũng phải mở Để cho nó leo ra ngoài đi vệ sinh Thế nên dù con bé có kẻ như vậy Tôi cũng không muốn đóng cửa sổ vào Và lại chỗ ban công ở bên ngoài Gần cửa sổ vứt đầy rác giường Bàn ghế hỏng Thì làm gì có thằng nào nó treo qua cái đống hổ lốn đó Mà ngó nghiêng vào phòng của chị em tôi Tôi nghĩ có khi con bé nó tưởng tượng ra Thế nhưng, tôi đã lầm. Con bé vẫn mơ thấy giấc mơ ấy. Lúc thì thường xuyên, lúc thì thỉnh thoảng. Một buổi sáng giữa tháng 10, khi tôi tỉnh dậy, thấy con bé mắt đỏ hoa nằm ôm tôi chặt cứng. Rồi như nhớ thằng Minh đêm mà Tôi ôm con bé vỗ về, hỏi Han. Lại khóc à? Thôi, nín đi, chị thương. Nó quẹt nước mắt bắt đầu kẻ Hôm qua em lại thấy cái bóng Lần này rõ lắm Em biết là cái bóng con gái chị ơi Trời Thế, thế mày có thấy rõ mặt nó không Em không thấy rõ lắm Chỉ thấy cái bóng đó có mái tóc dài lắm Nó đứng ở giữa cửa sổ Nhìn chằm chằm vào em như vậy này Tôi gài hết cả người Chí tưởng tượng lại bay bỏng Hai chị em nằm ôm nhau Nói trước là tôi với nó Đâu có phải là bê đê gây lọ lét liếc gì đâu Bằng chứng là hồi đó tôi mê dai ghê gớm Tôi nghe đầu có người mách Là ma quỷ sợ tỏi với dao Nên tôi mua ngay một bó tỏi Treo ngay đầy trên cửa sổ Và lấy dao nhét ở dưới gối đầu giường Chỗ con em tôi nằm Xong đầu đấy Tôi lại bảo với nó Yên tâm chưa Ma nó sợ tỏi lắm Kê dao đầu giường Là con ma nó không làm gì đâu Đi trà đá thôi Vẫn giữ nếp cũ Hai chị em ăn cơm xong Lại đạp xe lên nhà hát lớn ngồi Cũng không hẳn là chỉ ngồi hai chị em Hồi đó có rất nhiều người Cũng lên đó ngồi Mãi rồi Hai đứa cũng quen được kha khá người Đặc biệt là chê thân với một anh chị làm ở một web tình nguyện. Có đôi khi theo anh chị vào làng ở Mai Dịch để chăm sóc trẻ em chất độc màu da cam. Mà lạ là hồi đó ai cũng mê nhạc rốc Mãi thành ra hai chị em cũng ghiền theo mấy người bạn xem sâu rốc Tết Tiger Translate, HCR rồi các show bé bé ở trường kiến trúc, xây dựng. nhớ lại hồi đó, nhà hát lớn có hai con bé hay đạp xe để xe đạp dưới chân bậc thang nhà hát lớn. Một đứa xoăn tít tóc xù mì y như là mì tôm vậy, là con em tôi, còn một đứa là tóc ngắn ngủn. Hai đứa mặc áo đen, dây dở treo lủng lẳng ở tay, cổ, móng tay móng chân sơn đen sì. Tôi có chút xiếu vẽ vời lên hay lấy mắt nước Để vẽ mấy cái hình lên gò má Cạnh đôi mắt Nhìn rất bụi đời Lại kể Một đứa bạn chết Một đứa thất tình Nên đứa nào cũng tâm trạng Chúng tôi tập tuệ hút thuốc Mãi thành quen Con gái dân rốc Đứa nào cũng phỉ phèo thuốc Mới lại hồi đó trẻ trâu Nghĩ hút thuốc cho quên sự đời Ai rẻ Có quên được cái gì đâu Càng sầu thì lại càng sầu thêm Lại còn có vẻ phong cách Bẵng đi độ rằn hôm Thì đêm hôm đó Nghe đâu khoảng 25 hay 27 tháng 10 gì đó Tôi đang ngủ ngon Thì con em tôi đập tôi một cái vào mặt rõ đau Tôi tỉnh ngủ quay qua Thấy con bé mắt mở trừng trừng Nhìn ra cửa sổ Tôi lây nó Mà nó không có ý kiến gì Một lúc sau nó mới tỉnh Nó ngồi dậy ôm tôi mà khóc Hồi đó tôi chắc con bé tốn cả chục lít nước mắt Hết khóc hai thằng bạn Rồi nó khóc con ma Tôi vỗ về một lúc Cho nó bớt sợ Nó mới kể với tôi Làm tôi nổi hết da gà Mất ngủ luôn cho đến sáng. Nó kể nó thấy bóng đứa con gái đó. Lần này thì nhìn rõ hơn. Con bé đó trẻ lắm. Mái tóc cắt cột ngủn giữa tráng. Không có lông mày. Cứ đứng gần sát cửa sổ nhìn con em tôi. Rồi mãi sau. Con em tôi thấy con bé nhách miệng ra cười. Mà điều đặc biệt là cái miệng của nó. Không có một cái răng nào cả. Nhe ra. Nói. Toàn là lợi là lợi Đỏ nhơn nhọn vậy Ngoài ra Con bé còn nghe thấy tiếng nước chảy Róc rách ở đâu đó Đến sáng bảnh mắt Tôi mới hỏi kỹ con bé Về đêm qua Hai đứa lại ngồi phân tích Từ khi con bé Bắt đầu nằm mơ Nó không nghe tiếng ai gọi nữa Mà cứ nghe tiếng nước chảy Hồi đầu thì nhỏ lắm Nó cứ nghĩ tiếng nước chảy ở nhà vệ sinh Nhà vệ sinh thì cách phòng của tụi tôi Một phòng là phòng của bác chủ nhà Không để ý Hôm qua thì nghe rõ lắm Cứ như là ngay sát bên tai vậy Thế là tôi suy ra Chắc có khi là một con ma chết đuối Tôi với con bé biết chuyện không còn đùa được nữa Chúng tôi chạy xuống hỏi cô chủ nhà Cô ơi cô cho tụi cháu hỏi Ở đây ngày xưa có ai chết đuối không hả cô Cô chủ nhà ngớ người một lúc rồi cảnh giác Sao có chuyện gì à Khu này làm gì có người nào chết đuối Nhìn lại thì cũng đúng thật Khu tôi ở một bên là nhà Một bên là một con canh đen ngòm Nó chưa đủ sâu Để làm chết ai Nhưng mà ngỡ đâu Không chết đuối Thì chết vì mùi hôi thối thì sao Bởi vì đây là một nhánh Của sông Tô Lịch mà Dạ không Cháu cháu chỉ hỏi thế thôi Chứ không có gì đâu cô Cô chủ không nói nhiều Bọn tôi lách thách đi lên Tôi cũng thắc mắc Thế quái nào mà tỏi Cũng không làm gì được con ma nữ Con dao cũng chẳng có tác dụng Đúng là ăn hại Sau này lướt chuyện ma nhiều Tôi mới biết kẻ dao đầu giường Cũng không phải để bình thường Mà là phải biết cách để Nếu không thì không có tác dụng Tôi nhớ mang máng là phải dựng con dao đấy lên Chứ không được để nằm xuống Nhưng vẫn không chịu dỡ mấy chùm tỏi đó khỏi cửa sổ Dao vẫn để đầu dường Dù sao lúc đó thì cũng sợ Cứ nghĩ mấy thứ đó không có tác dụng Nhưng mà có còn hơn không Lại nói Tại sao chỉ có một mình con em tôi thấy con ma Còn tôi thì lại cứ như mù điếc Không nghe thấy ai gọi Rồi không thấy con ma ngoài cửa sổ Cũng chẳng mơ mộng gì về con ma đó Dù ngày nào hai chị em cũng thảo luận Nói chuyện về nó Cứ như là tôi chẳng có liên quan gì Đến cái mối quan hệ của con em gái tôi Với con ma đó Có lẽ là tôi bị ra rìa rồi vậy Nhiều lúc nghĩ Mình cũng ganh tị lắm Muốn nhìn ma một lần xem ra sao Có xón nước đái Như lời mọi người vẫn kể hay không Thế nhưng nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình may mắn, không bao giờ nhìn thấy cõi âm. Cho đến sau này mới biết, con em tôi do nó ốm yếu, bệnh tật, nên ma quỷ nó dễ tiếp cận. Còn tôi, khỏe như vâm, không đầu yếu, dương khí trội lên, thì ma quỷ nó chẳng làm gì cả. Tôi bàn với con em, bảo nó về quê, nói với mẹ, để đi xem bói xem, Nó đang đối mặt với cái gì Vì mẹ nó hay đi hầu đồng Nên có khi biết rõ Vấn đề tâm linh này hơn mấy đứa như tôi Nhưng con em nó không chịu Nó bảo nó muốn không để cho mẹ lo lo lắng Căng thẳng Nên nó không muốn về nhà lúc này Bởi vì gia đình nó phức tạp lắm Túm lại là lúc đó nó rất sợ Nó chẳng muốn về Tí nào cả Tôi kéo nó qua một bà chị Về ngủ chung cho đỡ sợ Dù sao Ba người thì vẫn tốt hơn Hồi đó cũng vui Cứ đứa nào buồn đi vệ sinh Thì kéo nguyên một đàn một đống Ra hành lang Một đứa vào Hai đứa đứng ngoài đợi Thay phiền nhau Trông nhau đi tè Rồi lại nằm kể chuyện cười cho nhau nghe Bà chị của tôi cũng có khứu hài, bà kể chuyện nào cười thì cười chảy nước mắt luôn. Nói chung là cũng rất vui. Thế nhưng cho đến nửa đêm, tôi chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng con mèo nhà tôi gào lên kinh hoàng. Tôi thấy con em tôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ. Cái mặt nó vô hồn. Tôi kinh hãi nhìn. Tôi lay lây bà chị dậy. Để bà ấy xem biểu hiện của con em. Cho bà ấy biết. Hai chị em tôi không bị chuyện. Quan sát con em một hồi. Thấy nó mở chừng mắt. Nhìn về phía cửa sổ. Tôi ngó ra. Thì chẳng thấy gì. Nhưng vẫn còn giòn giòn. Tôi gọi nó. Nó không thưa. Đến lúc vỗ mạnh vào vai nó. Kêu nó dậy. Lúc ấy. Nó mới như tròn tỉnh Ngồi dậy ôm chặt lấy tôi và bà chị Hoảng loạn Nó khóc như chưa từng được khóc Lại còn bắt tôi đi đóng cái cửa sổ vào Tôi cũng hơi sợ Nhưng vì lo cho nó Lấy hết can đảm Bỏ ra khỏi giường Đóng cửa sổ Ngó quanh nhà với gầm giường Thì lại thấy con mèo Nấp ở trong gầm giường Dương mắt ra nhìn bọn tôi Tôi gọi thì nhất định nó không ra, lại còn thấy nó gừ gừ trong cổ họng như đang đe dọa vậy. Tôi cũng hãi, nhảy lên giường, ba chị em ngồi rúm vào một góc, thấy lành lạnh, nổi da gà, kéo chăn trùm kín người. Sau một hồi khóc lóc sốt ruột, tôi với bà chị cũng dỗ được con bé nín, bắt nó, kể xem, coi có có vấn đề gì xảy ra. Nó kể, nó lại thấy con ma nữ Có mái tóc ngắn ngủn Không có lồng mày, không có răng Nghe cái miệng toàn lợi đỏ lòm lòm ra cười với nó Nó cứ đứng đó cười mãi Con em tôi thì chết chân chân Nhìn như bị thôi miên Cảm giác rất kinh và sợ hãi Nhưng không tài nào động đậy được chân tay Không mở nổi miệng Không tài nào nhắm nổi mắt Cho đến khi con em thấy tay con mà nữ đó, bàn tay trắng ở ngón tay dài gấp đôi bình thường, đầy xương sầu, thò vào trong cửa sổ từ từ. Và cũng kỳ lạ và kinh dị, cái bàn tay đó, cái bàn tay trắng nhợn gầy ruột đó, không có móng tay. Con em đang sợ rất sợ hãi, thì may sao... Được tôi và bà chị lây tình Hai chị em tôi không nói với nhau câu gì Chỉ nhìn nhau mắt xanh lại Sợ không động đậy được Bỗng nhìn Con bé ngẩn mặt lên nghe ngóng Mắt nó như dài đi Nó vừa nghe ngóng vừa bảo chị ơi, các chị, các chị nghe xem có phải có phải là có, có có tiếng nước chảy không? Tôi quay ra nhìn bà chị, bà chị nhìn tôi, cả hai đứa không có nghe thấy cái gì cả. Con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im ở trong góc giường. Ở bên kia phòng của ông và bác cũng đang ngủ say, không một tiếng động, im lặng đến ghê người. Ây thế mà con em cứ nói là nó nghe tiếng nước chảy rõ lắm Tôi với bà chị lại ôm nó, vỗ về, an ủi Nó tiếp tục hoảng loạn, bịt tay lại, miệng cứ làm nhảm Chị ơi, sao sao em cứ nghe tiếng nước chảy ý Rồi nó lại bắt đầu khóc Tôi với bà chị lại vỗ về, ôm nó chặt cứng cho đỡ sợ Vì lúc đó người nó run lên lạnh lắm Kéo chân lên tận cổ Chỉ thò mặt ra ngoài Ôm nhau đến tận 3 giờ Thì mệt quá Cả ba chị em ngủ thiếp đi Sợ đến mức cả ba đứa dựa vào nhau Không dám nằm mà ngồi đó ngủ gà ngủ gật Cho đến khi trời sáng Mới dám đặt lưng xuống giường Ngủ một mạch cho đến trưa. Ban ngày thì không còn sợ gì nữa. Ba chị em đi chợ nấu cơm lại tí ta tí tận đùa nhau. Cho đến chiều thì bỗng dưng cô chủ lên gác gọi chị em tôi xuống nhà nói chuyện. Này sao hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh vậy? Cô không có ngủ được. Dạ cháu cháu cũng không biết. Cháu cũng giật mình cô ạ Thôi cô bảo Cô nhớ ra rồi Hồi cụ cố chồng nhà cô Còn sống ấy Khi cô về đây làm dâu Thì cụ cố kể cho cô nghe Là hồi xưa cái con kênh này Vẫn còn là một nhánh của sông Tô Lịch ấy. Nước vẫn còn sạch và trong lắm Có một cô gái trẻ Chết trôi sông dạt về đây tự bay ạ Khỏi phải nói Nghe đến đây ba đứa nhìn nhau Mặt cắt không còn một hột máu Vì lời cô kể trùng với chuyện của mấy đứa gặp Mà cô cũng bảo Là đây là một cô gái trẻ Chết trôi sông Còn mà là một con mà nữ Và càng khẳng định Nó chết đối Vì con em tôi Cứ nghe tiếng nước chảy tí tách Vậy là tụi tôi Mới thật thà Kể hết mọi chuyện Nhưng cô chủ lại gặp phăng đi mà bảo <cười> Cô chủ gặp phăng đi mà bảo Tụi mày chỉ có nói với nó vật Cô nghe mang máng thế Chứ có chắc là thật đâu Và lại bao nhiêu người thuê ở đây Có thấy con ma quỷ nào Có mà chúng mày hay đi chơi khuya Rồi dẫn ma về nhà Cô bảo Chúng mày cứ đi mua hoa quả Bánh kẹo vàng mã về Đặt ở ban công cúng chúng sinh đi gì Rồi có khi nó thôi Không có làm phiền nữa Hồi đó thì tụi tôi có đâu biết gì Về ma mãnh lễ lạt gì đâu Nghe cô nói Cũng gật gủ cho là đúng Nên chúng tôi quyết định Cúng chúng sinh Để cho con bé nó được yên Nhưng chẳng đứa nào biết cúng Chúng tôi mới bảo cô Là chúng cháu sẽ đi mùa lễ Buổi tối nhờ cô lên tháp hương cúng hộ Cô chủ vốn dễ tính, thương người Nên đồng ý cúng cầu cho tụi tôi Tối hôm đó tôi nhớ rõ lắm Vì chính xác là vào ngày 31 tháng 10 Là ngày tự trưng cho ma quỷ của phương Tây Nhưng cũng là ngày ma quỷ của chúng tôi Chúng tôi thật sự đã rất sai lầm khi nghe theo lời cô chủ nhà. Chúng tôi mổ hoa quả, bánh kẹo, vàng mã và hương nến như lời cô bảo, sắp ra cái mâm nhựa. Đợi lúc cô ăn cơm xong thì lên cúng giúp. Khoảng tầm 10 giờ đêm, cô chủ lên đốt hai cây nến ở hai bên mâm. Rồi thắp ba nén nhang, lầm bầm cúng. Đang cúng dở chừng, thì trời lặng gió. Hai cây nến bỗng nhìn phụt tắt. Cô chủ sau này mới cài. Lúc đó cô gai hết cả đốt sống, miệng cứng đi, không nói được gì. Phải một lúc cô mới làm chủ được cơ thể. Cô sợ quá, cắm nén hương vào khe cửa của khe của chồng vàng mã. Rồi vội vã đi xuống nhà ngay Mà không nói với tụi tôi một câu nào Chúng tôi nghĩ có khi cô cúng xong Nên cũng an tâm Còn ngây thơ nghĩ hai cây nến tắt là do gió thổi Nên ba đứa xem phim Đợi hương tàn rồi phá cỗ Lúc đó tầm gần 11 giờ đêm Cũng đói bụng ăn tạm mấy cái bánh Tôi không biết để chân hương ở đâu Nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào Và mã đốt xong Tụi tôi nghĩ là ổn rồi Nên đi ngủ với nhau Ai sẽ Đêm đó là đêm con ma nữ Quấy phá con em tụi tôi tới bến Vẫn như đêm qua tôi Tụi tôi lại nghe tiếng con mèo Nó rào lên thảm thiết Làm tôi giật mình tỉnh dậy Ngó đồng hồ Thì thấy bây giờ khoảng 12h30 gì đó Tôi theo thói quen Đưa mắt nhìn khắp Xem con mèo đâu Thì thấy nó ở cuối giường Đôi mắt sáng choang Nhòm chằm chằm ra cửa Lông giựng đứng hết cả lên Tôi thấy nó như vậy Mới ngồi dậy Bế nó vào lòng Nựng nó thì trong căn phòng tối om, tôi thấy lờ mờ bóng con em tôi đứng gần cửa ra vào. Vẫn như đêm qua, tôi lại nghe con mèo gào lên thảm thiết. Cái phòng tôi ở ngay trước cửa Nhà cô chủ là một cây đèn đường nên lúc nào cũng mờ mờ có ánh sáng của cây đèn đường hắt vào. Tôi thấy rõ mặt con em nó đang mở mắt chừng chừng. Thế nào, đêm đó cây đèn đường bỗng tắt, phòng tối om om, mờ mờ thấy do ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ của phòng bác chiếu sang. Hai phòng thông nhau qua cái ô bé tí thông gió thôi. Tôi gọi con bé Nhưng con em vẫn hí hoáy mở cửa Tôi nghĩ có khi là nó buồn đi vệ sinh Nhưng tôi thấy lạ Nếu muốn đi vệ sinh Mọi lần nó vẫn thường gọi tôi để đi cùng cơ mà Rồi tôi đập vào chân bà chị Rồi nhảy ra bật đèn Xoay người con em tôi lại Kinh dị hết mức Mắt nó mở thao láo Quay mặt về phía tụi tôi Mà giống như là không nhìn thấy tôi trước mặt vậy Mắt nó vô hồn Tôi không biết tả như thế nào nữa Tôi gai người mới cố lây tỉnh nó Mà nó không chịu tỉnh Cuối cùng tôi tát nó một cái Đến lúc đó nó mới hoàn hồn Nó nhảy ngay lên giường Làm tôi giật bắn người cũng nhảy theo Bà chị đã tỉnh Lại tiếp tục Tôi chứng kiến cảnh con em tôi hoảng loạn Nó gào khóc Khóc nhiều cả hơn bình thường Hai đứa tôi ôm nó cho đỡ sợ Mắt lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ Rồi lại nhìn cửa chính Sau khoảng hơn 30 phút khóc lóc Con em mới chịu nín Sáng hôm sau Khi không còn sợ nữa Nó mới kể cho tụi tôi đêm qua Nó thấy cái gì Như thường lệ Con em lại nhìn thấy con ma nữ Vẫn cái nụ cười không có răng Đỏ lòng lòng quái gở Đứng ở cửa sổ Rồi nó chỉ tay thẳng vào con em tôi Bỗng Nó từ từ lướt qua cửa sổ Rồi xuất hiện ở cái khe của cửa chính Cánh cửa chính phòng tôi lúc đó Có một cái khe hở nho nhỏ Do cửa kính bị vỡ Tôi cứ để đó Rồi dán vào Cho thoáng nhà Con em thấy nó vẫy tay với mình Thế là con em tôi Giống như là bị ai đó thôi miên Đi về phía cửa chính Cho đến lúc bị tôi gọi Nó mới tỉnh ra Con em khóc một hồi Rồi hoảng loạn bảo hai đứa tôi Chị ơi Chị kiểu này Em sợ lắm Chị chị đừng để cho các em chị Các chị đừng cho em ngủ Chị đừng cho em ngủ nữa Chứ, chứ ngủ như thế này em sợ lắm Chúng tôi dậy Pha cho nó một cốc cà phê Lúc đó có ba gói Đổ luôn cả ba vào Pha cho nó uống Mắt nó vừa nhắm vừa uống Nó cứ rũ người ra Trực ngủ Tôi tát nó để cho tỉnh táo Không cho nó ngủ Cũng nghĩ nếu nó ngủ Thế có khi con ma kia bắt nó đi mất Lúc ấy thì biết làm sao Thế nhưng không cưỡng lại được Con em lại gục xuống ngủ Trong khi đang uống cà phê Tôi lây mãi Khoảng mấy phút sau Nó lại tỉnh Nó lại khóc ẩm lên trong hoảng loạn Chị con ma nó lại đến Chị nghe tiếng nước chảy không Chị ơi em lệ chị Em phân chị Chị đừng cho em ngủ Nó cười với em Em nghe rõ giọng nó cười Em em nghe rõ lắm chị ơi Không phải là giọng cười của của, của con gái đâu Cái giọng nó kiểu gì đó Nó cười lên kinh khủng lắm Nó nó nhìn chầm chầm Rồi rồi nó nhé cái răng toàn lợi ra Đỏ lòm lòm nó cười, <cười> Chị ơi Rồi nó nói với em là Tao thích mày Tao thích mày lắm <cười> Rồi tiếng nước chảy mỗi lúc một to Con bé thấy ngạt thở Tôi buồn ngày nó ra Không ôm nó nữa Chị chị ơi Em, em khó thở lắm chị ơi Em em khó thở lắm chị Con em khóc quá trời Tôi lại dỗ nó Hồi đó sợ ma thì ít Mà chúng tôi sợ nó Bị ma bắt thì nhiều Nên chúng tôi cứ chăm chăm vào con bé Không quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa Tôi cho nó uống nốt cốc cà phê còn dọa Nói là uống Chứ thực ra là ép Cứ ngửa đầu nó ra Lấy thịa xúc vào Nó thì buồn ngủ Chẳng thiết gì Được hết cốc cà phê Nó bắt đầu tỉnh táo Mấy chị Mấy chị em Lúc này đói Lên lôi đồ cúng hồi nãy Ra gọt ăn Hình như hồi đó là táo Hay lê gì đó Tôi cũng chẳng nhớ Chỉ nhớ là con em tôi Nó ôm chặt lấy tôi Bà chị kia thì vừa ngồi gọt hoa quả Vừa lầu bầu kể chuyện gì đó Sợ quá Cũng chẳng dám ra khỏi giường Ăn xong một quả Vừa ăn vừa chọc nhau cười Để cho đỡ sợ Khoảng chừng 2:30 sáng Con em nói Nó lại buồn ngủ Không chịu được nữa Lúc đầu Tôi không cho nó ngủ Bắt nó phải cố tình Nhưng lúc này nó lại van xin để cho nó ngủ Cái tiếng nó van xin làm tôi mềm người Cũng gật đầu đành cho nó ngủ vậy Thế là nó nằm xuống Tôi với bà chị tiếp tục gọt hoa quả Ăn lại kể chuyện cười Rồi cố gắng thức canh cho nó Hai đứa chẳng còn sợ gì Vừa ăn vừa nói chuyện Rồi lại cười như nắc nẻ Chúng tôi vẫn còn hoài nghi con em tôi lắm Cũng chỉ tin khoảng 7-8 phần Một hai phần còn lại là chưa chịu tin Có khi là dám nghĩ con em tôi nó bị thần kinh phân liệt Cơ thể yếu, thần hồn nát thần tính Tất cả là do tưởng tượng ra Nên cũng có thể là con em tôi nó diễn Cơ mà nếu diễn được như vậy Thì có lẽ là diễn sâu quá Tôi vừa cắn miếng táo Vừa quay sang trông non con em Thì bỗng nhiên Thấy nó nhuẹn miệng cười Tôi mới lên tiếng Nạt nộ nó Gớm bảo ngủ thì không ngủ Lại còn nằm hóng chuyện Tôi không thấy nó nói gì Vẫn nằm cười Tôi liền lay lay nó Ê mày cười cái gì mà cười Ngủ đi Bà chị thấy vậy Cũng hùa theo Không ngủ thì ngồi dậy mà ăn táo Nghe chị nói chuyện Cũng không thấy nó phản ứng Chỉ vẫn nhuền miệng cười Bỗng dưng Nó ngồi bật dậy Cười lên ha hả Cảm giác cái tiếng cười Giống hẹp như cái tiếng cười Của con ma nữ Mà nó tả cho tụi tôi nghe Nó cười như nắc nẻ Cười to và sảng khoái lắm cơ mà lúc đó Tôi với bà chị tôi có kể chuyện gì buồn cười đâu Mà nó cười như vậy Hai chị em tái mặt nhìn nhau Rồi bỗng con mèo kêu lên những tiếng thảm thiết Còn con em thì cứ ngồi đó Ngửa mặt lên trời Mà cười rũ rượi Cười cho đến mức tóc tai lòa xỏa <cười> Tôi với bà chị tái mặt nhìn nhau, nó cứ ngồi đó cười sẵn sặc tôi tát bông bốp vào mặt nó. Này tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Huyền, mày làm chị sợ, mày làm gì mà cười ghê vậy? Nó vẫn cười, bà chị kia tiếp tục tát nó lê lệ cho nó tỉnh, tát đỏ cả mặt mà nó không tỉnh. Tôi cũng đánh véo mạnh vào nó mà nó không kêu đau đớn gì cả. Nó cứ cười Gần 10 phút sau Nó cứ cười như ma làm Cười đến rũ rượi Cứ nghĩ mà xem Đêm tối có đứa nằm cạnh các bạn Bỗng bật dậy mà cười như điên như dại Có hãi hay không Tôi với bà chị Cứ đánh nó cật lực Mà lạ là càng đánh Nó càng cười Dường như nó không biết đau hay sao vậy Tôi vừa đánh vừa gọi Huyền ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi chị xin mày đấy Đang cười, nó bỗng, rứt cơn, nó cúi gặm mặt, không nói gì Tôi lại tát nó, lại tát nó đùm đốt, vừa tát vừa gọi Huyền, làm sao đấy, mày, mày làm sao đấy em, có chuyện gì em Bỗng, con em ngoảnh sang, liếc xéo tôi một cái Tôi xin thề là không bao giờ tôi quên được cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt sắc lạnh, lo liếc nhìn tôi, không hề giống tình cảm của chị em như bình thường. Nó cứ như cái gì đó ma mị lắm. Nó lạnh lẽo, cô hồn, mang sát thái cặp ghét. Và cũng không bao giờ tôi quên được cái giọng nói phát ra trong đêm đó. Đêm ngày 31 tháng 10, Năm 2008 Em nào ừ. Em nào Nó hỏi tôi như vậy Cái giọng nó gần lên Ồm ồm Lại thanh thanh Hơi trói tay Cũng không biết tạm thế nào cả Nhưng tôi thề Đó không phải là giọng của con em tôi Giọng con em tôi Ngay cả lúc gần giọng Nó cũng không có như vậy Sau này tôi bắt nó thử gần lên Thì âm thanh cũng không giống như cái lần đó Gai ốc chạy dọc người Tôi thấy mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng Và trên trán Tôi sợ lắm Lần đầu tiên tôi chứng kiến người ta bị ma nhập Nó tay lạnh ngắt Nó nhìn tôi ghê gớm Nó gần giọng với tôi Nhưng trên hết là tôi lại rất tỉnh táo Bây giờ Tôi cần phải gọi nó tỉnh lại cho bằng được Nếu không thì có khi tôi mất nó mất Thế là tôi lại tích cực tát bùm bốp vào nó Tát cho đến mức tay tôi bỏng rát Mà má con kia thì cũng đỏ bừng Nhưng không hề hấn gì cả Rồi bỗng dưng Con em tôi cứ ngồi đó Còn con mèo thì gào lên kinh dị một tiếng Rồi nhảy về phía cửa sổ Chạy ra ngoài Lúc đó tôi chợt thấy con em tôi tỉnh Bằng chứng là khi nó tỉnh lại Nó lại hoảng loạn khóc òa lên Đến là sốt ruột Thôi thì thả thấy nó khóc Còn hơn là thấy nó cười Thế là tôi với bà chị Lại tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh Vì vai của nó cứ run lên bẩn bật Chả hiểu vì lạnh hay vì sợ Còn tôi thì lo cho con mèo chạy đi mất Nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi vì sợ Phải nói là lúc này mới để ý Phòng tôi ánh điện sáng choan Mà trông vẫn u tối như thế nào vậy Cứ như có một làn khói mỏng răng khắp phòng Ba chị em trùm chân kín mít Không dám ngủ thức cho đến sáng Đêm hôm đó ăn táo nhiều uống nhiều nước đầy một bụng nước cả ba chị em buồn mà không dám mở cửa đi vệ sinh sợ đến phát khiếp thế là tôi lấy cái nồi cơm điện cũ chỉ là cái ruột ở bên trong nồi bình thường làm nồi để nấu rau nhưng thôi kẻ tôi bảo tè vào đây mai đi đổ sau đó bỏ mua song mới dùng ba chị em thay phiên nhau đi vào song cơm điện thoải mái vô cùng Cho đến sáng thì gần đầy cái song luôn mới sợ Sáng hôm sau tôi với bà chị hộ tống nó ra bến xe Để nó bắt xe về nhà Bảo mẹ nó xem thế nào Chứ cái kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra như vậy Tôi chắc còn đối phó nổi nữa không Hay là sợ đến mà chết mất Con em ở nhà một tuần mới lên Hồi đó chưa dùng điện thoại di động Nên chúng tôi cứ mỏi mòn Chờ nó lên Để xem tình hình như thế nào Xốt hết cả ruột Rồi thì nó lên Nó mới kể Nó về kể chuyện với mẹ Mẹ nó đi gặp một bà đồng Lúc đầu bà đồng bảo không xem được Vì gọi con ma đó không chịu lên Thế là mẹ nó dắt nó đi theo Lúc con ma đó mới chịu ra gặp Bà đồng gọi Dí hồn con ma Nhập vào con em Đầu tiên bà Đồng hỏi sen nó là ai Thì nó gần giọng quát Tao đáng tuổi kỵ của chúng mày Mà dám xưng hô hỗn sợ như thế à Thế là bà Đồng phải hạ giọng. Dạ vâng, thưa cụ Vậy cụ cho con hỏi cụ là ai Là thần thánh phương nào Sao lại theo con bé này Tao là con sen Ở đợi cho nhà chủ Nhưng mà tao ở chẳng được bao lâu Năm 18 tuổi Tao bị lão chủ hiếp Rồi nó cạo lông mày Bẻ răng tao Chói tao lại Ném tao xuống sông Xác tao đến Dạ trôi đến khu này Cứ nằm ở đó Cho đến khi người ta lấp sông làn nhà Tao ở luôn đó Xương của tao tan vào đất Giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này Bao nhiêu đời người sống ở đây Tao gọi đều không thưa Riêng con bé này Thì nó nghe tiếng của tao Nên tao thích nó lắm Tao cô đơn lắm Tao chỉ chơi một mình Tao muốn nó xuống chơi cùng với tao Thôi Con lệ cụ Con mong cụ tha cho cháu nó Cháu nó còn bé Tuổi dương nó còn dài Cháu nó đốt cho cụ một hình nhân Cho cụ bầu bạn Cụ đừng tìm con bé này nữa Không được, tao thích, tao chỉ thích con bé này thôi. Thế rồi bà Đồng làm như thế nào đó, lễ lạc như thế nào đó. Và cuối cùng đốt cho hình nhân thì con ma nữ nó mới chịu. Cho đến ngày con bé em quay lên thành phố với chúng tôi. hẳn đêm mỗi khi ngủ tôi vẫn thỉnh thoảng giật mình ngoảnh sang. Để xem liệu có một lúc nào đó Nó lại ngồi đó Và chuẩn bị cười lên rũ rưỡi hay không Ok Chúng ta đã kết thúc truyện Các bạn thấy chuyện hôm nay thế nào ạ? Okay, chúng ta vào phần tương tác nhé Và phần đặc sắc của live stream Liver là à, Hơn Liver có một cái cách à, Có một cái, cái ưu điểm hơn đó là chúng ta có thể tương tác trực tiếp với nhau Nói chuyện trực tiếp với nhau Đó là cái đặc trưng của Liver đúng không ạ? Chúng ta Tương tác với nhau một chút đi các bạn Các bạn thấy chuyện hôm nay thế nào? Có hay không ạ? Tại vì là mấy hôm vừa rồi Nói thật là mấy hôm vừa rồi thì có à, Các bạn đừng ao trình livestream stream vội nhé Sau đây sau đó cái phần tương tác này mình sẽ kể cho các bạn nghe rất là nhiều chuyện hay Có thật do chính các meme nghe chuyện à, inbox cho mình Các bạn đừng ao vội nó rất là phí Nói thật là trong thời gian vừa rồi mình cũng bận Thư ký của mình cũng bận Cho nên là cũng không check chuyện trước cho các bạn nghe được Thế cho nên là Nói thật là có những hôm là mình cũng không không chọn chuyện trước Mình cũng không check trước xem chuyện có hay hay không Nên là mình có đọc một vài chuyện nó cũng hơi chán thật Cái này nó Nó cũng rất là Rất là xin lỗi các bạn à, Rất là xin lỗi các bạn à, Cho nên là hôm nay Mình cũng dỗi thế là buổi chiều cũng đọc trước cái chuyện này và đảm bảo nó là hay Hải Dương đây là đang live nha Hải Dương Đây là anh đang live trực tiếp luôn Đó. À, Mình thấy cái chuyện này nó cũng rất là kinh dị Hello bằng Bùi à, Anh nhớ nên là mình mới đọc cho các bạn nghe thì mình cũng mong rằng là nói thật là do công đặc thù công việc nó rất là bận Nên mình cũng cái việc trách chuyện thường xuyên nó cũng rất là khó Ok, mình, mình tắt nhạc đi nha Tắt nhạc nền Cái việc trách chuyện nó rất là khó Cho nên là nếu như mà bạn nào mà thấy những cái chuyện nào hay á Các bạn sẽ gửi inbox cho mình Ở fanpage Hoặc là gửi inbox cho mình qua nick facebook cá nhân của mình Để mình đọc Tại vì cả mình, cả cô nàng thư ký của mình cũng rất là bận Cho nên là không, không, không Ok, em nghe này anh cần hỏi À, bây giờ mình chia sẻ với các bạn một chút Thì nói thật với các bạn là như các bạn đã biết thì Mấy ngày vừa rồi là mình đã up video thay vì livestream. Tuy nhiên là à, mình cũng được sự động viên Của các anh chị em nghe chuyện à, Đặc biệt là chị Hai Rồi là một người anh rất là thân <cười> Anh Jason Nguyễn Rồi chị Thủy Brigitte Các các chị cũng động viên rất là nhiều Thế cho nên là những hôm nào rỗi thì mình sẽ livestream stream nhé. Hôm nào rỗi thì mình sẽ livestream trực tiếp à, để tương tác với các bạn. Còn hôm nào à, mà bận thì xin phép là mình sẽ quay video để mình up. Cái này mong các bạn hết sức thông cảm. Cũng xin cảm ơn các anh các chị luôn ở bên cạnh à, nói chuyện và động viên em. Để em có cái động lực và livestream stream. À, ngày hôm nay thì... À, Ở cuối chương trình La Dream như mình đã nói đó Thì mình muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật Mình được một mem inbox cho mình Một câu chuyện ma có thật Ở một trường cao đẳng sư phạm Mình xin phép là mình không, không nói cái tên trường cao đẳng đó ra ở đây Nhưng mà nó là một, ở một tỉnh miền Bắc Nha các bạn Nó là một tỉnh ở miền Bắc à, Mình không uh, nói hello anh anh Tú Mình không nói ra ở đây à, Thì cái cái câu chuyện ma này Bạn ấy inbox cho mình Là câu chuyện của chính bạn ấy Bạn ấy là một bạn nữ rất là xinh Bạn ấy còn được uh, Bạn ấy đang học năm thứ hai của trường, một trường cao Đẳng ở tỉnh nhà bạn ấy. Và bạn ấy là một cô gái rất là xinh. Mình check inbox, mình check Facebook cá nhân rất là xinh. Và là một cô gái đã đạt danh hiệu hoa khôi của trường luôn. Tuy nhiên là... À, bạn ấy đã mắc một cái sai lầm. Bạn ấy mắc một cái sai lầm đó là bạn ấy... đã mang bầu với một anh. À, bạn ấy mang bầu với một anh um, à, Cũng là sinh viên thôi Tuy nhiên là bạn ấy không thể giữ được đứa bé Thì bạn ấy bắt buộc phải bỏ đứa bé đi Thế nhưng mà À, mình xin phép mình không nói tên chừng cao đẳng nào Thế nhưng mà Cái đó là cái sai lầm của bạn ấy Và Bạn ấy ở ký túc xá Thì cái phòng của bạn ấy có 6 người 6 chị em Ở chung một phòng đó à, 6 chị em Ở chung một phòng Ở ký túc xá Thì cái phòng của bạn ấy Là ở đầu nhà Tức là cái, cái, cái phòng đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thì ở tầng 2 Của đầu nhà Các bạn hình dung ra không ạ? Ở tầng 2 của đầu nhà đó. Thì Ở đầu ngay Ngay sát cái, cái, cái đầu nhà đó Là Là Là một cái con kênh chảy qua Đó, mình nói đến như vậy Nếu như bạn nào đó, Nếu như bạn nào Mà ở trường cao đẳng nào mà có cái như vậy Thì uh, sẽ Salen uh, Deju Lê Du đọc xong rồi Bây giờ đang sang phần chia sẻ đó, Nếu như mà Bạn nào mà phát hiện ra Thì ở đầu nhà nó có một cái con con kênh Rất là to chảy qua thì bình thường á thì cũng không vấn đề gì. Thế nhưng mà từ cái cái đêm từ cái hôm bạn ấy sau cái hôm bạn ấy phá thai khoảng tầm 2 tuần. Đó là hôm đó là chuẩn bị vào tháng 7 âm lịch. Hôm đó là vào tháng 7 âm lịch. Chuẩn bị vào tháng 7 âm lịch, có nghĩa là đợt đợt Cuối cái tháng 6 nhận vừa rồi đó Thì Thật ra thì bạn cũng rất là ái náy Theo như lời kể của bạn ấy Thì bạn ấy rất là áy náy Về cái, cái, cái, cái việc đó Thật ra thì mình cũng hiểu mà Ai chả ái náy Dù muốn hay không Đúng không ạ? Bởi vì bạn ấy nghe được cái câu chuyện não phá thai nhân quả báo ứng Mà mình đọc của em Huyền Ruby á Nên là bạn ấy mới inbox Bạn ấy mới mạnh dạn inbox với mình Về câu chuyện đó Thì bạn ấy rất là ây náy Thì từ sau cái đêm đó Là bạn ấy bỗng, bỗng nhiên Bạn ấy nằm Bởi vì là nằm sát với con, con sông á Mà cái mùa này các bạn biết là ở trên nguồn nước nó chảy Nước nó, nó, nó mưa lũ nó chảy về nên cái mùa này nước nó đôi lúc đêm nó nằm Nước nó chảy về nó chảy ào ào ào á Nó nghe nó cứ ào ào ào á Mà nhất là phòng ở đầu nhà thì nghe rất là rõ Thì bạn ấy Đang lẫn trong cái tiếng nước đó Là bạn ấy nghe có tiếng trẻ con khóc Bạn ấy nghe có tiếng trẻ con khóc Một đêm, hai đêm Không tài nào ngủ được Cứ nhắm mắt vào Là lại Lại nghe tiếng trẻ con khóc Cảm giác nó văng vẳng Nó không xa, không gần Bạn ấy hỏi À, mấy anh chị em Mấy chị em ở trong phòng Thì không có ai nghe thấy cả Thì cứ mất ngủ Truyền miên như vậy Thì cái đêm hôm đó Là bạn ấy Ra Ngoài ban công Bạn ấy đứng Cho là dễ chịu Thì tự nhiên bạn ấy vô tình Bạn ấy liếc ra ngoài con sông đó Con kênh đó Thì bạn ấy thấy một cái sự việc rất là kinh dị Đó là trên, trên cái dòng nước chảy đó Dưới cái, cái, cái ánh sáng mờ mờ của cái đèn ở hành lang nó hắt xuống Xuống cái bờ nước Là bạn ấy nhìn thấy rõ là Có một cái, cái, cái, cái hình hài một đứa trẻ con sơ sinh Nó trôi ở lập lờ trên mặt nước Và nó đang khóc Và cái tiếng khóc bạn ấy nghe thấy hằng đêm là phát ra từ đấy Thì lúc này bạn ấy rất là sợ Bạn ấy rất là sợ Bạn sợ cực kỳ Thì Bạn ấy không biết làm thế nào cả Rất là run dậy Và tự nhiên từ sâu trong, trong trong lòng của bạn ấy Có một cái nỗi dằn vặt nó, nó trỗi dậy à Lúc đó thì cũng không hiểu là trời xui quỷ khiến thế nào Là bạn ấy bắt đầu treo ra ngoài lan can Treo ra ngoài lan can Và có lẽ là chỉ một nhịp nữa thôi Là bạn ấy nhảy xuống Chỉ một nhịp nữa thôi là bạn ấy sẽ nhảy xuống cái dòng sông đấy <cười> Đấy Thì Rất là may mắn Làm sao Lúc đó là khoảng tầm 12 giờ đêm Thì cái, cái, cái, cái, cái cô quản sinh của khu ký túc xá Mỗi một ký túc xá là có một cô quản sinh Thì thế nào cô ấy lại đi kiểm tra Thì cô ấy lại nhìn thấy như vậy thì Cô lập tức là cô ấy lao ra Cô ấy giữ bạn ấy lại Lôi bạn ấy vào à, Lôi bạn ấy vào trong Và khi lôi bạn vào trong thì bạn ấy bừng tỉnh bạn ấy chợt bừng tỉnh dậy. Là bạn ấy không không không ít nhất là ở cái thời điểm đó là bạn ấy không ý thức được là mình đang làm gì nữa. Đó. Thì sau đó là bạn ấy có kể lại với mọi người nhưng mà bạn ấy vẫn giấu, bạn ấy vẫn giấu cái chuyện bạn ấy phá thai. <cười> bạn ấy vẫn giấu như vậy. Thế là ngày hôm sau thì bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy bàn với cái anh người yêu lên chùa Để để, để thắp hương với anh, anh anh, bạn ấy lại, với anh người yêu Bạn ấy kể lại bạn bàn với người yêu lên chùa thắp hương Thì khi mà hai bạn lên đến cái ngôi chùa Ở nằm trong cái, cái, cái, cái, cái, cái khu vực địa bàn đó Thì Kỳ lạ là đi đến cổng chùa đó à, Có lẽ là ngày mai sẽ tiếp tục livestream stream nha Lê du. Ngày mai có lẽ là vẫn livestream được, ngày mai mình vẫn dỗi khi mà bạn ấy cùng với người yêu lên khu vực cổng chùa đó thì gửi xe đó, đang gửi xe thì bỗng nhiên là có một cái bà thì theo như bạn ấy kể thì mình đoán là bà này khả năng cũng là một người cũng cũng mang đồng cốt. À, mang cái, cái cái cái cái cái đồng cốt. Thì bà ấy tự nhiên là bạn ấy bãi um, quay ra bãi quát. Bãi quát. Là à, Hai đứa kia Làm cái gì mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà Chúng mày làm cái tội nghiệp gì Mà tại sao lại để cho Cho vòng theo thế này Đó, Xong bà Bà đứng đợn Bà nhìn một lúc Thì bà lại bảo Chúng mày tao biết chúng mày làm gì rồi Chúng mày nào phá thai phải không Bây giờ để cho, cho, cho, cho vong trẻ con Nó theo nó ngồi trổ mõm trên đỉnh đầu cái kia Nó nghe đây cái là Là cô ấy rất là sợ Cô sợ lắm Cô rất là sợ Rồi Hai, hai bạn ấy mời bà ấy ra một cái quán nước Để Để nói chuyện Và kể hết cái Những cái, cái, cái, cái, cái sự việc đó ra diễn ra ra Thì bà bảo là chính xác là bị, bị, bị vong trẻ con nó theo nó bám rồi Bởi vì phá thai Mà cái vong trẻ con này bà ấy nhìn thấy Nó là cái vong màu xanh đó, Là cái vong màu xanh Thế thì mình cũng không hiểu Tại vì thật ra mình cũng chưa thấy cái khái niệm là vong màu xanh màu đỏ là nó khác nhau như thế nào Thì có thể là Mình đoán đoán nó là cái khái niệm con đỏ Cái khái niệm con đỏ Cái khái niệm con đỏ nó gần giống như con danh con lộn đó Nhưng mà con đỏ là, là cái nghiệp do chính mình gây ra Ở cái kiếp này Và nó sẽ bắt đầu từ cái thời điểm nó bám mình đó là nó sẽ, nó sẽ lộn ở ngay cái thời điểm này Chứ không phải là từ kiếp trước hay là do cái gì cả Mà do chính mình gây ra đó Cái khái niệm con đỏ đó là, là như vậy Thì, thì, thì cái bài mình đoán là như thế thôi chứ mình cũng không hiểu mà bạn ấy bạn ấy cũng không hiểu cái vong màu xanh là gì đó à, thì, thì, thì lúc này thì hai bạn đã sợ đâu thì bài bảo bà bây giờ thôi thì cứ lên chùa thành tâm mà xin Phật hối lỗi và sau đó là bạn Về thì cứ ngỡ là mọi thứ nó bình yên Thế nhưng mà được khoảng vài ngày Thì lại một cái buổi sầm chiều tối Cứ không phải là đêm nữa à, nó, nó lại nghe Bạn ấy lại bị, bị, bị, bị vong nó Nó gọi một lần nữa Tức là khi mà đi ăn đi đi Ở cái túc xá thì không có nấu ăn Đi ra tin ăn thì bạn ấy hôm đấy là bạn ấy đi ăn trước, bạn ấy đi về phòng thì chỉ có một mình nữa. Bạn ấy nằm bạn ấy nghe nhạc mà bạn ấy kể là bạn ấy úp tai nghe như này này, như mình này. Đó, như mình đang cắm tai nghe này. Đó. Thì đang nghe nhạc thế nhưng bỗng nhiên là bạn ấy lại nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc cứ oe oe oe. Đó, biết không? cái cảm giác này nó nó cũng rất là lạ. Nó Nó rất là lạ Cái tiếng nhạc, các bạn có, có hình dung không ạ? Đã đang nghe nhạc mà tôi nghe tiếng Vân Bỏ tai nghe ra Thì lại chẳng thấy gì Cứ út tai nghe vào Thì lẫn trong cái tiếng nhạc lại có Cứ we we we khóc Rất là sợ Thì lúc này bạn ấy sợ đấy. Bạn ấy định là đi ra ngoài để sang mấy phòng bên Thế nhưng mà ra thì mở cái cửa Thì cái cửa phòng ký túc xá Thì không rõ là do nó Nó cũ cái cửa phòng nó đã cũ hay là do cái cái siêu nhiên gì khác mà nó bị kẹt, bạn ấy không thể nào mở được. Đồng thời lúc này là cái tiếng cái tai nghe bạn ấy bỏ ra rồi nhưng mà cái điện thoại bạn ấy chưa tắt nhạc đi. Thì cái trong cái, cái tai nghe này bình thường các bạn biết hàng dù có bật hết volume lên thì cái tiếng nó cũng rất là bé. Để chúng ta bỏ ra chúng ta chỉ nghe thấy gọi là có văng vẳng. Thế nhưng mà khi lúc này là bạn ấy cảm giác rõ là từ cái tai nghe đó Cái tiếng què oè nó nó phát ra rất là rõ Đó, rất là rõ luôn Thì lúc này là bạn ấy biết là khả năng là vong nó Nó lại, nó lại, rồi Nó lại quấy rồi Bạn ấy sợ Bạn ấy đập cửa ầm, ầm, ầm, ầm Bạn gọi Nếu Không có ai Thì càng lúc bạn ấy cảm thấy cái tiếng tai nghe càng to Và lúc này là là không chỉ là ở cái tai nghe nữa mà bạn ấy nghe từ khắp nơi. Từ khắp nơi cái tiếng khóc của trẻ con đó. và cái, cái cái cái cái cái cái tiếng khóc lớn nhất phát ra là từ bờ sông. Đó. Và tự nhiên bạn ấy cảm giác như có một cái gì đó nó nó xâm nhập vào cơ thể. Và Khi cái cơn sợ lên đến đỉnh điểm, cái cơn sợ hãi lên đỉnh điểm là bạn ấy bị ngất đi Cho đến lúc đó là bạn ấy ngất, bạn bảo mà... tức là cái lúc mà bạn ấy nằm là khoảng khoảng 6 giờ, 6 giờ hơn Thì đến lúc khoảng 7 rưỡi tối thì các bạn và các chị cùng phòng đi về Mở cửa ra thì thấy bạn ấy nằm ngất ở ngay cửa đó. Thì mới chi hô mọi người gọi bạn ấy dậy hỏi một chuyện, bạn ấy kể ra là thấy như thế Thế nhưng mà các chị và các bạn ở phòng bên, mấy phòng bên bảo là đập cửa dầm dầm như vậy thì chắc chắn là phải nghe thấy. Nghe thấy tiếng, tiếng, tiếng, tiếng rõ rồi chứ làm gì có chuyện ở phòng này đập cửa như vậy mà ở các phòng khác lại không nghe thấy. Nên là rất là lạ. Ở các phòng khác không nghe thấy gì cả. Chứ còn nếu mà nghe thấy thì có khi đã sang. Mà đập mạnh như vậy ở phòng gì, cách vách nhau kiểu gì chẳng nghe thấy. Thì lúc này là bạn ấy rất là sợ rồi. <cười> bạn ấy mới đi về Bạn ấy về Đi về nhà Nhà bạn ấy cách trường khoảng tầm 13 14 cây số gì đâu Bạn ấy về Bạn ấy nói chuyện với mẹ Kể hết mọi thứ Cả hai bạn, cả anh người yêu luôn Cả người yêu luôn Về nói chuyện với mẹ Thì ngay lập tức là trong buổi tối hôm ấy Là mẹ bạn ấy đưa đến nhà một thầy đồng À... Nếu như bạn nào đã nhận ra cái trường cao đẳng sư phạm đó Ở tỉnh nào mình đã không nói rồi Mình đã hứa với bạn là mình không nói rồi Nếu như bạn nào đã nhận ra Thì mình cũng nói luôn tên của thầy đồng Đó là thầy đồng tâm Thầy đồng tâm Thầy bói tâm Thầy tâm gọi là cô tâm Thì cô tâm này thì mình cũng cũng có qua tìm hiểu Mình cũng biết là cũng là một, một cô đồng rất có tiếng Rất có tiếng ở cái cái, cái, cái, cái, cái cái tỉnh đấy Thì Cô Đồng Tâm này là một người đàn ông nhé Mình nói đây là thầy, gọi là thầy nhưng mà Mọi người đấy gọi là cô thì các bạn hiểu rồi đó Đồng, họ mang căn đồng, họ mang căn cô Cho nên là gọi là cô Thì Cô Tâm mới quyết định là Là là, là phải làm lễ Phải làm lễ để, để gác vong Thì bạn ấy không kể là mọi thứ như thế nào nữa Nhưng bạn ấy kể là trong cái lễ gác vong đó Là khi mà, mà, mà, mà cô bắt đầu làm lễ Thì đúng vào cái hôm các bạn, Nếu như các bạn nhớ cách đây khoảng 2 tuần Miền Bắc đón nhận một cơn mưa khủng khiếp Vào buổi sáng Cả một buổi sáng Ít nhất là ở Thái Nguyên Theo như bạn nữ đấy kể vào cái ngày đó Thì đúng là cái ngày mà ở Thái Nguyên của mình Và ở miền Bắc Đón nhận một cái cơn mưa rất là khủng khiếp Ở Thái Nguyên của mình hôm đó là là, là là có một trận mưa từ 8 giờ sáng cho đến gần 2 giờ chiều mới dứt. À, à, là có một cái trận mưa trong cô cô, cô cô Tâm làm lễ vào cái buổi sáng hôm đó là từ khoảng 7 rưỡi, Làm được lễ được một lúc Thì trời bắt đầu đổ mưa Đến tầm gần 10 giờ mới xong Thì trong cái điện của cô Tâm Mặc dù ngồi trong điện Bạn ấy rất là yên tâm Thế nhưng mà bạn ấy vẫn cảm thấy Có cái tiếng khóc văng vẳng Ở xung quanh Đó Bạn ấy rất là sợ Tuy nhiên là lúc đó thì có cô ở đó Có mẹ ở đó Có anh người yêu Có rất nhiều người ở đó Thì bạn ấy cũng đỡ hơn Bạn ấy đỡ hơn Thì làm lễ ếch thê và bạn hãy nhìn rõ Thấy là cô Tâm quay lại chỉ ra ngoài cửa Cô quát lên là Vong bây giờ nó là nghiệp của mẹ rồi Thì Vong phải hiểu cho mẹ là, là mẹ cũng không muốn Tội của mẹ thì trời sẽ phạt mẹ chứ Vong không được quấy mẹ Đó Nếu như vong còn quấy mẹ Thì cô Tâm sẽ lấy lấy đại ấn ra cô Tâm đè vong Thì khi mà cô Tâm quát là như thế xong một cái Lập tức là đúng cái thời điểm đó là sấm xét Bắt đầu nổ lên ủng hoàng Khoảng tầm 10 phút liên tục cứ đùng đùng đùng nổ sấm như vậy Và cái cái cái, cái, cái cái cái bát nhang Tức là ở trên cái điện thờ của Tâm có rất nhiều bát nhang Nhưng có một cái bát nhang cô Tâm chuyên dùng Để để, để để cúng các vong nhi Thì cái bát nhang của cô Tâm lúc đó Là bỗng nhiên từ trên cái trần của cái điện Mà cái, cái, cái điện của cô Tâm là một cái điện rất là to Có làm lập cái ngói mũi đó Các bạn biết cái ngói mũi của ngày xưa Nhưng mà làm theo kiểu bây giờ Thì nó rất là chắc chắn Mà cũng là điện mới làm Mà không biết làm sao lại rột Rột đúng vào cái bát nhang nó luôn Rột đúng vào cái bát nhang mà cô Tâm thờ các vong nhi đó Thì thì cái sự việc này Thì mình cũng có inbox Cô Tâm, cô Tâm cũng có Facebook Mình inbox của Tâm thì cô Tâm cũng trả lời là có thật Đó Bởi vì là là, là, là Khi mình inbox cô Tâm, mình nói chuyện qua qua một chút Thì, thì cô Tâm cũng nhận ra Tại vì trước đây là là cô Tâm cũng có qua bên nhà Lão sư phụ của mình chơi rồi Nhận ra hai, hai cô cháu cũng nhận ra nhau Thì Cô tâm kể là đúng thật nó dột thật và hôm đó là cô Tâm phải cãi nhau với vong rất là lâu và cuối cùng là đến mức phải phải phải phải dở cái mà chiêu bài đó là uh, lấy ấn ra lấy quan ấn ra <cười> lấy quan ấn ra để để dọa vong thì vong nó mới chịu chứ còn nếu không là vong nó nó không nghe nó không đi đó thì Thì phải rất là lâu cô tâm phải phải phải nó rất là lâu thì vong mới chịu chứ còn không là vong nó nhất định không chịu nó căng đến mức mà dột cả cả bát hương Đấy, có nghĩa là vong nó từ chối lễ thì cuối cùng là phải lấy ấn ra để để dọa nó thì nó thay ấn quan thì nó mới sợ nó mới chịu tôi nó phải lấy quan để dọa thì Sau đó thì, thì cô Tâm cũng có nói luôn là với cái, cái, cái, cái, cái bạn này này là cái nghiệp mà, mà mình tạo ra thì cô chỉ có thể là làm, làm lễ ích để, để, để, để tiễn vong để vong về quy làm đệ tử nhà cô chứ còn cô cũng không thể nào mà giải được cái nghiệp đó cho bạn tại vì cái nghiệp của mỗi một người Thì là do người đó tạo ra và phải do người đó gánh lấy. Chứ còn không thể nào mà, mà, mà, mà, mà cô giúp người đó giải được cái nghiệp đó cả. Cô chỉ có thể là giải vong rồi là bói toán. là cái, cái, Đấy là những việc chuyên ngành của cô thì mình cũng không nói sâu. Thế nhưng chắc chắn một điều là cái nghiệp mà, mà mỗi một người đã gây ra thì cô không bao giờ cô có thể giải giúp được. Đó. Thì cô nói thẳng với bạn ấy như thế Và cô cũng có nói luôn là cái vong này nó oán niệm rất là nặng Nặng đến mức mà phải lấy ấn quan ra dọa thì nó mới chịu Chứ còn cô bảo cô cũng gặp rất là nhiều vong Nhưng có những vong thì nó chỉ, chỉ trong Có khi là cô nói vài câu là nó nghe Đó Rồi sau đó là Có nhiều vong thì làm lễ một lúc là nó cũng nghe Nhưng riêng đối với vong này phải lấy quan ấn ra dọa Thì chứng tỏ là nó rất là căng Thì có nghĩa là cái nghiệp mà nó Mà, mà, mà hai cái bạn này phải gánh cho cái vong này nó cũng sẽ rất là nặng Nặng hơn bình thường rất là nhiều đó. À, Rồi sau đó Thì mọi thứ xong Và Có một cái điều cũng cũng cũng rất là là, là, là May mắn Là à, Cả hai gia đình Sau khi biết được cái câu cái, cái, cái, cái, cái, cái chuyện Nó nghiêm trọng như vậy Thì hai gia đình gặp nhau Mặc dù hai bạn ấy mới học Năm thứ hai thôi Nhưng mà hai gia đình vẫn quyết định là Thôi cứ cho cưới Về ở với nhau à, Về ở với nhau thì à về cưới nhau rồi thì bạn ấy tức là câu chuyện nó đã êm xuôi rồi. Tuy nhiên là bạn ấy vô tình nghe được cái cái chuyện à nạo phá thai nhân quả báo ứng <cười> mà mình à, mình đọc của bé Huyền Ruby Bé Huyền Ruby viết ạ. Thì bạn ấy vô tình nghe được và bạn ấy quyết định inbox với mình thì mình kể lại cho các bạn nghe. Còn mọi thứ ở đâu hay như thế nào cô đồng tâm thế mình xin phép không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì nhé. Mình xin phép không giải thích bất kỳ điều gì không bật mí bất kỳ điều gì bởi vì nó có nhiều thứ mình cũng trao đổi với bạn kia cũng không phải là Là mình thích nói là nói được Cái đó là cái sự tôn trọng Mình mong các bạn hãy sức thông cảm giúp mình nhá. <cười> Ok à, Đấy là một cái câu chuyện Mà mình được inbox rất là thú vị Trong cái Ngày này hôm nay Mong rằng các bạn có những cái câu chuyện Tâm linh của chính các bạn Các bạn cứ inbox với mình Nếu như các bạn không không muốn tiết lộ Danh tính và thân phận <cười> Thì các bạn cứ Cứ um... Chứ nói, mình sẽ hứa là mình sẽ không nói các bạn là ai Mình sẽ không chỉ ra thằng Tây trốn trong bụi rậm vào chỗ nào cả Đúng không? Cái đó là cái sự tôn trọng à... Cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn à... Thì như mình đã nói đó là Trong thời gian này thì có thể là mình sẽ không livestream thường xuyên Hôm nào bận Thì mình xin phép là mình uh, quay video và mình up Nhá À, còn lại lúc nào rỗi thì mình sẽ livestream Cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo à, Pinter, anh nghe anh vẫn thấy em comment Tuy nhiên là à, cái thời gian nó cũng không còn có nhiều Thì em có thể là inbox cho anh Ở trên fanpage hoặc trên nick facebook cá nhân của anh Anh sẽ trả lời em ok nhá em có thể là inbox xanh anh à, Các bạn có những câu hỏi gì Các bạn cứ inbox cho mình Cái gì mình biết là thì mình sẽ trả lời Cái gì mình không biết thì uh, mình sẽ đi tìm hiểu, mình sẽ hỏi và trả lời Ok uh... Ok cảm ơn, uh... cảm ơn anh Diệp Dũng uh, Bây giờ chúng ta sẽ ngủ, chúng ta sẽ đi ngủ uh, Chúng ta sẽ bằng bùi ở bên Youtube thì không có bất kỳ admin nào khác ngoài mình Và một chị quản lý của YouTube nhé, bằng bùi Ở bên uh, Facebook thì có Ademin Sơn Hoàng uh, admin Huyền Ruby Và Ademin Hải Anh Các bạn sẽ hỗ trợ của mình ở bên fanpage Còn ở bên YouTube thì chỉ có duy nhất mình và một chị quản lý thôi Chị quản lý cũng là một người rất thích nghe chuyện Và chị là người sẽ quản lý và kích các nick uh, sàm sàm Từ nãy đến giờ các bạn thấy đó Có mấy thanh niên và sàm sàm là chị kích đó Okay, các bạn à, nhớ là mình nhớ cái, cái việc mình đã nhờ đó, đó là nếu như bạn thấy chuyện ma nào hay, các bạn cứ gửi inbox cho mình nhé, để mình đọc. À, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ, tại vì cũng muộn rồi mà mình cũng mệt, giọng mình đang rất là khàn, các bạn nghe có thể biết được. Ok Xin chúc các bạn ngủ ngon. À, ngày mai thì có lẽ là mình bận rỗi, thì vẫn livestream được nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, chị Thủy, à, chị về thì cố gắng ra Hà Nội chơi với em, ra ngoài Bắc chơi với em. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye Sơn